Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái sự giàu sang sung sướng Phải truyền về cái xóm nghèo này Phải sống một cuộc sống kham khổ Trung lớn lên từng ngày Mà không có tình yêu thương của cha Của mẹ Thì bận tối mặt tối mày Với những cái công việc buôn bán Nó chỉ lùi thủi một mình Mà không có lấy dù chỉ là một người bạn Đám trẻ trong xóm Vì thấy nó là đứa không cha Đã vậy nhà lại còn nghèo rất mồng tơi nên chẳng đứa nào chịu cho nó chơi chung. Chung cứ như vậy mà lủi thủi một thân một mình, tự chơi với chính mình suốt ngần ấy năm của tuổi thơ. Mặc dù mẹ luôn cố gắng đem lại cho nó một cuộc sống tốt nhất, nhưng bà đã lại quên đi một điều, đó chính là suy nghĩ, là tình cảm của con mà chỉ chăm chăm nghĩ đến tiền bạc và tương lai của nó. Và cũng một lần, vì lý do đó đã đưa đẩy bản thân chung đến ngày hôm nay. Dù như vậy, Nhưng Trung lại là một đứa học không hề tồi một chút nào cả, trái lại lại còn rất giỏi. Nhưng vì sự thay đổi cả về mặt tâm lý và gia đình nên nó mới chỉ học hết lớp 12 là đã bỏ nghề để mà lao ra đời. Vừa thoát khỏi siêng xích của trường học, Trung đã ngay lập tức ngao du với đám bạn xấu. Bị bọn nó đưa vào đời rất nhiều những trò chơi thác loạn, bài bạc, lô đề, rượu trẻ, tất cả Trung đều được tiếp xúc từ rất sớm. Nghe tần nói một hai lần còn là sự tò mò, nhưng sang đến lần thứ 3 thì đã không còn là tò mò nữa mà chuyển sang thích thú. Chung dần dần biến thành một con người hoàn toàn khác. Nó không đi kiếm tiền thêm hoặc là đi kiếm thêm việc làm mà chỉ ở nhà trông chờ vào đồng tiền buôn bán của mẹ để mà ăn chơi bài bạc. Dần dần, nó cũng chẳng coi mẹ mình ra gì nữa, một phần vì việc tiếp xúc với những thứ không có tốt gì sớm. Một phần thì cũng vì ít nhận được sự quan tâm sát sao từ người mẹ, cho nên chung vốn đã không có một chút tình cảm nào với bà Từ Lâu. Còn đối với bà Mây, cho dù bà luôn luôn phải gánh chịu những lời mắng chửi của đứa con mình dứt ruột đẻ ra, nhưng bà chưa một lần than vãn với bất kỳ ai mà chỉ biết giữ ở trong lòng mà thôi. Đối ba lần, hàng xóm có sang bên nhằm trị cho thằng Chung một bài học, nhưng mà đều đã bị bà cản lại có tình cảm của một người mẹ dành cho con, không cho phép bà ấy hành xử như vậy. Bà luôn luôn bênh vực con cái, luôn luôn muốn che giấu đi những sai lầm của người con, cho dù đó có là gì đi chăng nữa, những gì tôi tệ mà nó đã dành cho bà thì bà tha chịu đựng chứ không hề muốn nói ra cho bất kỳ ai. Ngoài trời lúc này, màn đêm cũng đã dần dần buông xuống khắp xóm nghèo, nhà nhà đều đã tắt đèn đi ngủ trong căn nhà đơn sơ của mình, bà Mây vẫn ngồi ở đấy, hai hàng nước mắt thì vẫn cứ lăn dài trên khuôn mặt, chốc chốc bà lại phát ra những cái tiếng nấc nghẹn ngào nhỏ nhỏ, nghe đầy bi thảm. Ôi, thương thay cho một người mẹ đã mang nặng đẻ đau nhưng không thể nuôi dạy được chính cái giọt máu của mình. Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn không có gì khả quan hơn, thằng Trung thì ngày ngày đối xử tệ bạc đối với mẹ của mình còn mọi người thì dù có muốn nhưng chẳng thể làm gì được, ngoại trừ cái lắc đầu thở dài trong ngao ngán. Cho đến một ngày kia, khi thằng Trung đang chán nản ngồi ở quán nước đầu ngõ, trên tay thì cầm cái bảng số đề để xem qua xem lại, miệng thì lẩm nhẩm điều gì đó, chợt có một cuộc điện thoại gọi đến, nó bực bội đặt bảng số xuống, mở máy ra nghe, giọng điệu thì cáu gắt. Alo. Làm sao mà gọi sớm thế? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một thanh niên trẻ tuổi. Mày qua bên nhà tao nhanh nhanh lên, đang có kẻo thòm đấy, xong đĩa để này. Nghe đến đây, thằng Trung liền cười bỏ hẳn cái điệu bộ bực tức từ lúc trước đó, nhanh nhảu đáp. "Đây, có kẻo thật à? Được, vậy để tao qua. Nhớ giữ chân cho tao đấy nhá." Nói rồi, nó cúp điện thoại, sau đó nhanh chóng chạy về nhà. Rồi ngồi trên chiếc xe cà tàng, thằng Trung tính đi luôn sang nhà bạn cho nhanh thì bóng nó sực nhớ ra một chuyện, trong túi giờ chẳng còn lấy một xu. Con sang bên đó cũng đâu có thể chơi được chứ. Không khéo lại còn bị đám bạn cười cho thối mũi nữa. Suy nghĩ mất một lúc, Trần Thăng Trung vỗ tay vào nhau đánh đét một cái, nó lật đật chạy vào bên trong nhà. Trong phòng khách lúc này, bà Mây đang nằm nghỉ, thấy thằng Trung chạy tới trước mặt của bà thì liền nhòm dậy hỏi nhỏ. Có chuyện gì đó con? chưa kịp để bà mây nói hết câu thì thằng Trung đã ngay lập tức chen ngang. Mày có tiền thì đưa đây cho tôi đi, tôi đi có việc. Cái ngưỡng như mày thì làm gì được trò trống gì chứ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net